trường 582 vẫn là tâm viêm thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng cảnh tượng ở lối này hoàn toàn không giống mấy tầng phía trên nhiệt độ nóng cháy bốc lên trong khoảng không gian rộng lớn thậm chí làm cho tầm nhìn có chút mơ hồ hư ảo hút một hơi nhẹ nhàng và cơ thể nhất thời có cảm giác hút một hơi ngọn lửa ánh lửa màu đỏ không biết thẩm thấu từ nơi nào mà ra làm cho toàn bộ không gian sáng sủa lên một chút Tại mảnh đất trung tâm của khoảng không gian này cũng có một cái thâm động cực kỳ rộng lớn. Cái cửa vào thâm động này so với bất kỳ tầng nào phía bên phải. Bên trên rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, bên trong đó không nhìn thấy đáy màu đen mà là tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ sậm giống như máu tươi đọng lại. Bên ngoài thâm động, mắt thường có thể nhìn thấy được một cái lồng năng lượng. Hình trụ phong tỏa chặt chẽ thâm động Mặt ngoài lồng năng lượng tràn ngập những đường nét hòa văn huyền bí Tựa như xả uốn lượn tạo lên vết sâu quanh co khúc khỉu Hơn nữa, lồng năng lượng nơi này cũng cực kỳ cuồng bạo Một tia năng lượng hung hồn Lạc y không ngừng khuếch tán ra Thậm chí trong lúc đó còn có âm thanh không khí bạo liệt Mơ hồ cực kỳ chậm thấp truyền ra Ở bên ngoài, nguồn năng lượng đó không xa, Tô Thiên ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, vận dụng Đấu Khí Khổng Lồ vào ý niệm bao vây toàn bộ thiên phận lệ khiếp tầng cuối cùng, dù là dao động rất nhỏ đều trốn không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Trong cái im lặng của tầng dưới cùng, đột ngột vang lên âm thanh nhàn nhạt, nhạt lưu động, thành âm này lan tràn, truyền ra giống như là mặt nước hồ lăn tăn. Nhưng chính cái âm thanh rất nhỏ như vậy Lại làm cho sắc mặt ngưng trọng Của Tô Thiên nháy mắt đại biến Rồi hai mắt đột nhiên mở Tựa như hai mũi nhọn bắn thẳng hướng Cho thầm động trung hương Thành âm đó đúng là từ nơi này truyền ra Đứng dậy như tiệt chớp, Thân ảnh Tô Thiên đã động Khi xuất hiện trở lại Ngay lập tức đã đến bên cạnh thâm động Ánh mắt như điện Bắn thẳng vào hướng trong thầm động Nhưng mà lúc lâu sau Âm thanh lưu động tượng như chất lỏng đột nhiên vang lên lúc lấy. Nhưng lúc này lại giống như là hoàn toàn biến mất. Hời hơi cao mày, Tô Thiên thoáng chần chờ một chút, bàn tay chậm rãi áp lên mặt trên lồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia. Năng lượng cuồng bạo có thể dễ dàng chấn thương một cá cường giả đấu vương. Ở trong tay Tô Thiên lại giống như là sủng vật khi thấy chủ nhân, nhanh chóng trở lên yên tĩnh. Theo hai tay hắn chậm rãi tách ra, một cái lối thì vừa một người ở trên lồng năng lượng hình tròn cũng mở ra thần hình chợt lóe tô thiền nháy mắt sông thẳng vào lồng năng lượng hai chân vững vàng đứng ở bên cạnh phía trên thâm động nhất thời một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy táp thẳng vào mặt dưới cái nóng này cho dù là thực lực tô thiên cũng không dám coi thường cùng lúc tay áo bảo vùng lên một luồng đấu khí hồng hồn bao vây thân thể ảnh lại Do vậy cũng giúp ngăn cách với nhiệt độ nóng cháy bên ngoài Làm xong cái phòng hộ này Ánh mắt Tô Thiên lúc này mới bắt đầu hướng về bên trong thâm động Phía trên đồng từ hai mắt dần dần bao trùm trên Một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng Mà ở phía dưới tầng ánh sáng màu vàng này Ban đầu không thấy chỗ sâu Bên trong ở đáy thâm động Rốt cuộc cũng xuất hiện một chút cảnh tượng Đó là một mảnh hải dương nhằm thạch nóng cháy Chẳng qua nhàn sắc nham thạch nóng cháy nơi này thì thạch nham nóng cháy tầm tư không thể so sánh được, ở nơi này lại có một màu sắc đỏ sậm khác lạ, nó giống như là vô số máu tươi trộn lẫn trong đó, toàn bộ đều lộ ra một loại nhan sắc quỷ dị. Nhỉ, một góc thế giới nham thạch nóng cháy bên kia, ở chỗ xâm nhập sâu bên dưới nền đất, cự ly xa nhiều ít không rõ, phía trên khuôn mặt ngưng động, Tô Tiễn cũng là càng thêm ngưng trọng, tuy biết rõ bản thể vẫn là tâm viêm là tiềm tàng trong đó. Bất quá, tại trong loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt kia, cho dù với thực lực của hắn, cũng không dám dễ dàng xâm nhập, muốn chi ở trong đó có cất giấu một cái vấn nạn tâm viêm, như hổ rình mồi hơn nữa còn có linh tính. Dưới sự trợ giúp của thị lực tăng phúc, Tô Thiền có thể thấy rõ mơ hồ, một góc thế giới nhàm thạch nóng chảy, tràn ngập trong trọng mắt đỏ sợ. Cho dù với thực lực của hắn, muốn xem lâu như vậy cũng phải có cảm giác mệt mỏi, bắt đầu xuất hiện hắn biết rõ đây là do vẫn là tâm viêm quấy rối loại ngọn lửa hiện ra từ trong lòng người như quỷ dị như thế nào lại không có động tĩnh trong thế giới nhàm thạch nóng chảy vẫn bình tĩnh như trước cũng không có một chút dị động có thể mới trước đây tổ tiên cảm nhận được rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động tại lời không có sinh bệnh nào khác dưới chỗ đất sâu bên trong ngoại trừ vẫn là tâm viêm kia Còn có cái gì có thể mang lăng lượng khổng lồ, khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Cầu ngày mày, với thực lực của Tô Thiên, tự nhìn biết rõ đó căn bản không có khả năng là ảo giác gì cả. Nhưng mà hiện tại... Thình, thịch, trong lúc đó đột ngột có thanh âm rất nhỏ lặng lẽ, chuyển ra trong thế giới ngàm thạch nóng cháy vang lên, truyền qua thâm động, không biết dài bao lâu, và truyền vào trong tai Tô Thiên. Thanh âm nhỏ này giống như là trái tim nhảy lên làm cho trái tim người nghe không nhịn được muốn nhảy theo trong nháy mắt đồng tử co nhỏ giống như là đầu kim lần này Tô Thiên có thể xác định phía dưới thế giới nhàm thạch nóng cháy tuyệt đối có sự tình sắp phát sinh âm thanh kỳ dị hiện nhiên cũng có chút cổ quái bất quá, tuy biết rằng bên dưới nền đất có việc gì đó phát sinh nhưng Tô Thiên cũng không dám tiến vào trong dù sao, một khi hắn gặp chuyện không may, đến lúc đó vẫn là tầm viêm lại đột nhiên bùng nổ Như vậy sẽ làm cho nội viện lầm vào tai nạn diệt vong Thình thịch Trong lúc tô thiên đang trầm ngâm Lại có một âm thanh trầm thấp lặng yên vang lên và nữa âm thanh này so với lúc trước càng thêm to hơn Bộ sáng giống như là một cái gì đó Sắp phá vỡ trói buộc mà ra Nắm trong tay áo bào chậm rãi Nắm chặt sắc mặt tô thiên Biến ảo liên hồi Dưới cái phản xạ ánh sáng hồng sẫm Cảnh sắc mang theo vài phần âm trầm Tình tịch, lại một âm thanh nữa giống như trái tim vang lên, lần này rõ ràng so với lần trước càng mạnh. Tình tịch, ngày khiim thành 5 phút đồng hồ lại có một khác. Tiếp sau đó 3 phần chung xuất hiện thêm một cái, theo thời gian trôi qua, âm thanh quỷ dị kia nhảy lên với tần suất càng ngày càng dồn dập, tới rốt cuộc, tổ thiền cũng có chút kinh hãi phát hiện, âm âm kia lại lên đã hoàn toàn trùng với nhịp trái tim bản thân đập. Đến tuột cuộc Tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong miệng thấp rộng lẩm bẩm nói sau mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía dưới đền đất trong thế giới nhàm thạch nóng chảy nơi đó một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và thán bạc theo đánh nhàm thạch nóng cháy đang chậm rãi trào ra hơn nữa theo luồng năng lượng cuồng bạo này dâng lên sự bình tĩnh của thế giới nhàm thạch nóng cháy kia cũng âm bầm bị đánh vỡ cuồng phòng không biết từ nơi nào mà đến ở phía trên nham thạch nóng chảy gào thét lên sóng chiều màu lửa lùi kéo nham thạch nóng cháy kia lên cao hơn mười triệu trận đập mạnh vỡ vụn vãi tung tóe âm thanh gầm rú thoáng chốc kia như là sơn băng địa liệt luồng năng lượng này cảm thụ được luồng năng lượng quen thuộc kia đang dâng lên trên mặt tô thiên lẫy ra một mảng xám xanh trải qua nhiều năm liên tiếp tiếp xúc như vậy đột nhiên hắn cực kỳ biết rõ luồng năng lượng này chính là vẫn là tâm viêm thứ này định làm cái gì như thế nào so với trước kia năng lượng đột nhiên biến cường hùng hồn hơn vài lần sắc mặt tô thiên khiếp sợ lẩm bẩm năng lượng biến cường nhiều như vậy liệu phong ấn đó có còn hiệu quả trong dưới đáp như thấy chuyện cực kỳ quan trọng nhất thời lòng tô thiên phát lạnh ngay tại lúc tính toán lập tức triệu hồi nhân thủ tăng cường phong ấn đáy thầm động kia lại mạnh mẽ vang lên một trận lỗ ầm vang Ánh mắt của hắn hướng xuống dưới xem Nhất thờ chậm rãi hít một hơi lạnh Trong vô tận thế giới nhàm thạch nóng chảy Nhàm thạch màu đỏ sậm Đang lúc đột ngột kịch liệt bốc lên Một luồng năng lượng cực kỳ công bạo tràn ngập trong đó Nhàm thạch nóng chảy trong lúc quay cuồng Giống như một cái gì đó sắp phá nước mà ra Một lúc lâu sau Nhàm thạch nóng chảy quay cuồng Đột nhiên trở nên yên tĩnh lại Nhưng mà ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà tà lọc, hắn cảm giác rõ ràng, luộc năng lượng cuồng bạo kia hoặc cách so với mặt ngoài Nham Thạch Nóng Cháy càng ngày càng gần. Phóc, mặt ngoài Nham Thạch Nóng chảy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một cơn sóng ba đậm. Bài vụt qua Nham Thạch Nóng chảy một con hỏa mã nhìn không thấy thân thân thể gần như trong suốt, đầu khổng lồ ước chừng một trượng, cả người ẩn có vô hình ngọn lửa thập thấu ra, xuyên phá nhàm thạch nóng cháy, mà vây quanh là năng lượng xít cào, chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngừng trọng của Tô Thiên. Kỷ, phá già nhàm thạch nóng chảy, hỏa mã khổng lồ, giữ tợn trong suốt nhìn không thấy cuối, giống như là ngàn năm. giờ dơ lên đầu thật lớn âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo đường trường thân nhọn của một gã đấu linh tầm thường khắp tóc khuếch tán ra. Theo lượng năng lượng âm ba truyền tán thế giới nhang thạch nóng cháy giống như là bị đầu nhập vào vô số bom tiếng ầm rú trầm thấp không ngừng vang lên nhằm thạch nóng chảy bạo ra ngọn lửa xung quanh cuồng phun sau một lúc gần như là điên cuồng phát tiết con hỏa mãng khổng lồ trong suốt giống như là cảm ứng được phía trên mặt đất. Có người nhìn chăm chú trong giây lát lần cái đầu thật lớn lên đồng tử tam giác manh mông ngọn lửa vô hình gắt cao tập trung tại trên tầm động chỗ người tô thiên thân thể hỏa mãng trong suốt bóng nhãn tập trung tô tiên nhất thời cảm giác được thân thể trượt lạnh bộ dáng kia giống như là toàn bộ thân thể bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài xà chàng tập trung tô thiên vẻn vẹn sau nháy mắt linh trí thôi thúc nó nhận ra lão già này là đối thủ lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố sao động, đột nhiên theo thân thể cao lớn bốc lên, Cách kia, cái kia là năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn đến mức cho dù là tô tiên đều cảm thấy trái tim có chút giá lạnh. Kỵ lại một luồng âm thanh sóng bộ, cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn hỏa mãng vô hình vỗ mạnh một cái lên nhàm thạch nóng chảy. nhất thời, thân thể rất to lớn, ước chừng gần hai ba mươi trượng, giống như là một cái tia chớp. Vô hình mang theo nhiệt độ nóng cháy Và với năng lượng cuồng bạo Vượt qua thâm động vọt mạnh mẽ Nguy rồi Xuất sinh này đánh vào chỗ sung yếu của phong ấn Hoặc mãng vô hình hành động Làm cho tô thiên biến sắc Mũi trần khẽ điểm Thân hình như tiệt chớp rời khỏi lồng lăng lượng Đang Đó đi ra bên ngoài Trong tay ấn kết mạnh mẽ vừa động Chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động Năng lượng trượt bạo dũng, cuối cùng hình thành một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt, nhạt phong ấn lại cái thâm động. Ở trong tay, ấn kết động chốc lát, một tiếng quát giống như lôi đình đột nhiên từ trong miệng Tô Thiên truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng lên trên bầu trời của thiên phần luyện ký tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả các trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp toàn bộ đệ tử rời khỏi thiên phần luyện ký tháp ra khoảng trăm mét, nghe được tiếng quát lôi đình vang vọng trên bầu trời, toàn bộ nội viện các loại hoàn toàn yên tĩnh lại trường 583 phá tan phong ấn lồng năng lượng màu sắc sặc sỡ tự như một cây thông tươi đẹp đã phong ấn chặt chẽ cái cửa động kia khi luồng năng lượng hình thành xong được một chút xung quanh không gian bỗng nhiên cợn lên từng đợt dao động Hiển nhiên cái lồng năng lượng Nhìn thì có vẻ được tùy ý ngưng kết, nhưng năng lượng chứa được bên trong lại cực kỳ hung hồn. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này là phong ấn an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ trước để cho các trưởng lão đều có thể mở ra ở thế khắc mấu chốt. Chính là vì để đề phòng vẫn nạc tâm viêm đột nhiên bạo động. Bất quá, cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt cực kỳ nóng cháy tới gần trong chớp mắt, Thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném một cục đá, nổi lên từng đợt sóng giao động cực kỳ dập rồm. Phanh, nham thạch khổng lồ, màu đỏ nóng chảy, đột nhiên tử vô tận dưới lên đất, bạo dũng mà ra, cuối cùng mang theo lực lượng rời non nấp biển. Mạnh mẽ và chạm vào cây lồng, năng lượng sặc sỡ kia, thoáng chốc một âm thanh nặng lề vang lên, vàng vàng toàn bộ tháp tầng dưới chót, âm thanh. Vừa mới truyền tới trong nháy mắt, đột nhiên trong sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe rất nhỏ xuất hiện trên cái lồng năng lượng. Cuối cùng, sau một âm thanh thanh thúy vang lên, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành, trải qua hồi lầu tích lũy. Lúc này, mức độ dao động kịch liệt của văn hạc tâm viêm sối trước kia càng ngày càng mạnh, bởi vậy lực phòng ngự cực kỳ cương đại của lồng năng lượng sau cái va chạm đầu tiên Cũng chỉ vẹn vẹn kiên định một chút thời gian Rồi hoàn toàn nổ tan tành Giống như cái được gọi là Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần Vẫn nạc tâm viêm bạo phát lần này Đã thể hiện ra một luồng Năng lượng cường bạo Cho dù là tô thiên Đều cảm thấy tim đập thật nhanh Theo sau lồng Năng lượng lỗ tan tắc Bỗng chốc Một trụ nham tạch huyết sắc Nóng cháy cao vài trục tước Giống như núi lửa bùng lổ Từ trong thâm động phun trào ra, trong lúc trụ nhàm thạch huyết sắc nóng cháy phun trào, bên cạnh thâm động, luồng, làng lượng quần bạo hình trụ cũng gần. Lại một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn xung quanh nhàm thạch nóng chảy đang phun trào. Vòng, vòng ấn thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt tổ thiền hơi có chút biến hóa, tuy rằng chiều quá mức kinh hoàng, trong lúc này tay kết ấn, Ẩm thành quát khẽ một lần nữa từ trong miệng thốt ra, theo tiếng quát vàng lên chỉ thấy từ thâm động lên suốt trần nhà cao tới vài chục thước, ngáy mắt lội lên một đợt năng lượng dao động, đột nhiên lại là một cái lồng năng lượng mạnh mẽ, lăm màu sặc sỡ ngưng kết. Thiên phần luyện ký tát tầng thứ 8 bọn người tiêu viêm mới tỉnh lại sau đợt tâm viêm luyện thể đã nghe thấy tiếng quát như sấm của tô thiên vang vọng trong tai, lập tức trở lên đờ đẫn. Một lúc sau tự hồ hiểu được điều gì Bỗng nhiên ánh mắt tiêu viêm biểu hiện trở nên kích động Hắn biết Việc có thể làm Tô Thiên trở lên ngừng trọng như thế Sợ rằng chỉ có vẫn nạc tâm viêm kia Hai vị trưởng áo kia vẫn đang lưu tầm Bọn người tiêu viêm Cũng nghe thấy tiếng quát Tô Thiên Lập tức sắc mặt đại biến Nhìn nhau lếp một cái Đều nhìn ra trong mắt đối phương một tiếng hoảng sợ Các người nhanh chóng ra khỏi tháp Không được lưu lại Tên trưởng áo áo bảo cho lúc lẫy quay đầu lại nhìn về mặt mờ mịt của bọn người lâm diễm âm thanh dập dờn nói nhanh lên rời khỏi thiên phần luyện khí tháp nghe vậy bọn người lâm diễm nhìn nhau liếc mắt một cái tuy nhiên cũng không chần chừ tình huống hiện tại rõ ràng trọng tháp đã xảy ra sự việc cực kỳ trọng đại mọi người đứng đây sau đó vội vàng xoay người bước nhanh về phía lối đi từ viêm nhìn quanh trầm tư một lát không dấu hiệu thoáng qua chỗ thầm động trong trung ương dưới trợ lực của thanh liên địa tâm hỏa hắn có thể cảm ứng được một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy đang ngưng tụ phía dưới thâm động hơn nữa một luồng năng lượng dao động cuồng bạo đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ nhanh chóng bốc lên tiêu viêm mau rời khỏi nơi này nhìn thấy tiêu viêm rời lại phía sau một gã trưởng lã một lần nữa gấp rộng sồn dập thúc giục cái gật đầu tiêu viêm cũng không nói gì lôi kéo tự nhiên với mẻ mặt tò mò bên cạnh bước nhanh đuổi theo bọn người lâm tu nhai Sau đó đoàn người dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng lão đi vào thông đạo. Thấy bọn người tiêu viêm rời đi, lúc này hai vị trưởng lão mới nhẹ nhõm thở một hơi, nhìn nhào lếp một cái cả hai thân ảnh, vội vàng chấp động cuối cùng rất nhanh, biến mất trong không gian trong tháp. Trong tổng đạo ánh sáng hôn ám, đoàn người tiêu viêm vội vã bước đi, có lẽ bởi vì không có tổ thiên dẫn đường như lúc đi vào cho nên không khí có mọi phần sôi động hơn. Hắc tiêu viêm. Người có biết trong tháp xảy ra chuyện gì không Lầm diễm về mặt thần bí Tiến đến trước mặt tiêu viêm hắc hắc cười nghe vậy tiêu viêm ngơ ngác Chợt cười lắc đầu Nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu Lầm diễm có chút đắc ý Vừa định khoa trương nói Tự nhiên bên cạnh Khình thường bĩu môi âm thành nón nứt quanh quẩn trong thông đạo Không phải là ngọn lửa dưới đáy tháp bạo động sao Loại chuyện này mấy năm nay Cũng không phải là xuất hiện lần đầu tiên Nghe lời của tự nhiên Bỗng nhiên Trong trước mắt tiêu viêm hiện lên một chút kinh dị, vậy mà làng cũng biết đáy tháp có phong ấn hỏa diễm. Lầm diễm ngượng ngùng cười cười, chật hướng tiêu viêm cầu mạnh nói, bắt quá lần này tựa hồ đôi chút khác với lần trước. Tuy rằng những năm vừa rồi trong tháp cũng xuất hiện năng lượng bạo động, nhưng chưa bao giờ thấy đại trưởng áo ngưng trọng như vậy. Lăng lượng trong tháp trở nên cuồng bạo không ít. Trước kia thực ra, cảm giác không rõ ràng lắm. Sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, hình như loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, lâm tu nhai chỉ phía trước cũng quay đầu lại, nhanh chóng như mày nói. Sau lời của lâm tu nhai, đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh đồng tình, đích thực là bọn họ cũng cảm thấy được. Sau khi trải qua tâm viên luyện thể, đối với năng lượng trong thiên địa, cảm ứng của bọn họ càng thêm mẫn tuệ. Hiện nhiên, đây là một trong những lợi ích của tâm viên luyện thể. Quên đi, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay vào với thực lực của đại trưởng lão và các vị trưởng lão chắc hẳn không có việc gì tiêu viêm cười khẽ một tiếng nói nếu là với thực lực và thân phận trước kia của tiêu viêm lời hắn nói đối với nhóm nhân vật ưu tú xuất sắc của nội viện tất nhiên không có mức để ý nhưng hiện tại lại không giống vậy những người tại đây chỉ sợ không ai có thể bỏ qua dù là một câu của hắn bởi vậy nghe được lời hắn nói mọi người cũng đều cười gật đầu không bàn tán về đề tài này nữa đỉnh tháp bước nhanh hơn đi ra, trải qua hơn 10 phần chung chạy ra ngoài, suốt cuộc đoàn người tiêu viêm ra khỏi thông đạo tối tăm uốn lượn tới chỗ sân chống trải của thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất, bước trần bước ra khỏi một tầng cầu thang cuối cùng, ánh mắt tiêu viêm cơ hồ trong ánh mắt chuyển rời đến chỗ thầm động thật lớn ở trung ương. nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn sắc mặt lại hơi hơi đổi, bởi hắn phát hiện nguyên bản bên trong thâm động là một mảng tối đen, giây phút này lại xuất hiện một màu đỏ nhạt nhạt. Hơn nữa bên cạnh tâm động đó, lồng năng lượng hình trụ thật lớn giống như là một mạc nước bao vây kín toàn bộ tâm động, ánh mắt di động về phía trước lồng năng lượng hình trụ. Tiêu viêm phát hiện lồng năng lượng này thế nhưng lại tùng trực tiếp với đỉnh tối đen của thiên phần luyện khí tháp. Trong đầu hồi tưởng lại, cái lồng năng lượng đã thấy ở mấy tầng dưới, đầu nhiên tiêu viêm có chút giật mình, lồng năng lượng xung quanh là điểm mấu chốt để liên tiếp thông động này từ dưới tới thịnh đỉnh tháp, Có lồng năng lượng này phòng hộ. Cho dù vẫn là tầm viêm có bùng nổ, thì nó chỉ có thể theo lồng năng lượng hướng lên đỉnh tháp, cũng không thể tạo nhiều thương tổn trong trong tháp. Mặt khác, nếu có thể trực tiếp trung kích vào tháp, theo hồi tưởng của tiêu viêm lúc trước, khi lần đầu tiên thấy thiên vật luyện khí tháp đã cảm ứng được bên ngoài thần tháp màu đen, có một tầng phong ấn cực kỳ cường đại, vẫn là tầm viêm muốn phá tan tầng kia phong ấn cũng là tiêu hào không nhỏ năng lượng chỉ đơn thuần phá hừ lục năng lượng ở chỗ trung ương chỗ kia đồng thời cũng khiến cho bọn lầm tù nhài chú ý lập tức sắc mặt đám người đều có chút kinh ngạc quay mặt nhìn nhau liếc mắt một cái đều nghi hoặc phụ quên đi đi thôi cái đó chắc là các trưởng lão nội viện sắp đặt chớ có nhiều chuyện bằng cồng vẹn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn hậu quả thật là không hay ánh mắt nhìn tâm đậu màu đỏ kia trong ánh mắt của Lâm Tu Nhà hiện lên về nhà nhà bất an, vì thế vội vàng thúc giục mọi người. Ngày được tiếng thúc giục của hắn, mấy người kia cũng có chút đồng cảm. Sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, tự hồ với một ít vật thể nguy hiểm, bọn họ cũng có một loại cực kỳ mong manh cảm ứng. Ngày được mọi người phải rời khỏi, mặc dù tiêu viêm cũng không muốn, nhưng không muốn làm ra hành động quá mức gây chú ý, đành phải lập tức gật gật đầu nhưng mà khi mọi người mới đi không được mấy chục bước, một luồng chất lỏng bắt đầu khởi động, giống như âm thanh trầm thấp của thác nước. tàn vỡ khi va và chạm vào đá đột nhiên vang lên, theo âm thanh trầm muộn, quỷ dị sắc mặt bọn tiêu viêm đều trở lên ngơ ngẩn, trợn ánh mắt di động theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại ở phía đó. thầm động đang lóe lên hào quang màu đỏ, xào lại thế này, mọi người âm thầm Luốt một ngựa lướt miếng, thật cẩn thận hỏi ở trong hoàn cảnh thế này, âm thành thầm fang quỷ dị như thế nhưng là làm cho lòng người sợ hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt cao nhìn chằm chằm vào cửa động, hắn có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng một luồng năng lượng bằng bạc cực kỳ cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Một bên Tưởng Nghiên cũng cảm ứng được luồng năng lượng cuồng bạo khủng bố, trên mặt nhỏ nhắn hơi đổi, bàn tay nhỏ bé gắt cao cầm lấy ống tay áo Tiêu Viêm. "Oanh, đằng lúc mọi người còn đang kinh ngãi, chỉ thấy chỗ cửa hàng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng nhưng mà tổng năng lượng này mới hiện lên một luồng năng lượng cháy đỏ như máu mạnh mẽ bốc lên như chớp cuối cùng như tiếng gầm gừ vẫn nộ hỗn loạn ầm ầm va chạm vào nhau lồng năng lượng sặc sỡ nhìn nhất cực kỳ chắc chắn dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố kia thời gian kiên cố vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ sau đó vỡ tan tác ngay khi cái lồng năng lượng bị vỡ một luồng nham thạch nóng chảy màu máu, hình trụ rộng lớn chừng mấy chục thước, vồ tiền cái địa dưới thầm động, mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo xung quanh vách tường năng lượng, trong ánh mắt khoảng sợ của mọi người, tiêu viêm mạnh mẽ và chạm vào đỉnh tháp. Chương 584: Phá tháp. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, Quuyết sắc dùng nhà mang theo dòng nham tương nóng bỏng Phù thiền cái địa lao vào đạo phong ấn cuối cùng rồi chợt pha chạm vật kịch liệt đỉnh thiền phần luyện khí chát bằng âm thanh trầm thấp cự đại như lộ lôi đột ngột vang lên bên tai mọi người lúc này nó nghe như tiếng vẫn thạch pha chạm vào nhau đám người tiêu viêm đều có cảm giác rõ ràng toàn bộ thiên phần luyện khí tháp run lên kịch liệt, nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sâu sắc mặt mọi người đều tái nhợt, cho dù đã có vòng năng lượng cách ly nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy của dòng nham đỏ dực đang va chạm lẩy lửa với đỉnh thiên phần luyện khí tháp, tuy nhiên cỗ khí thế hùng mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp trong khoảng các va chạm đỉnh tháp đèn thầm lập tức hiện lên một tầng năng lượng cháo hắc ám tầng năng lượng bảo hộ này có vẻ độ dày không bằng đầu ngón tay chồng thì có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể chấn áp dòng dung nhầm nóng chảy vô cùng hung hãn kia trùng kích thất bại vô số đá vụn phùn từ bên trong dòng dung nham sau đó bắn ra xung quanh vòng năng lượng nhưng mà vừa mới tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo bên trong vòng chấn thành phấn mạt sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi mà chỉ vẹn vẹn hạ thấp vài chục tấc, mà phía trên dòng dung nham đỏ rực chiều lãng, nóng cháy không ngừng bốc lên. Chỉ trong chốc lát sau, chiều lãng đột nhiên đại chướng. Lúc này đám người tiêu viêm đang há hốc mồm nhìn một đầu mãng già to trong suốt cổng lồ chậm rãi trườn, trong ngọn lửa chỉ lộ ra cái đầu dữ tợn to khủng bố. đây là cái thứ gì nhìn vô hình họa mãng đang lộ ra cái đầu và một đoạn thân hình khổng lồ của mình, cho dù đám người có định lực như lâm tu nhai cũng không khỏi kinh hãi thất thành hồ lên. Hai mắt chết chần nhìn chằm chằm vào vô hình họa mãng trong sòng nhầm thạch nóng chảy kia, yết hầu tiêu viêm cũng nuốt ừng ực một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đầu họa mãng khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa hắn cảm nhận được ngọn lửa vô hình trong dung nham kia chính là bản thể của vẫn lạc tâm viêm thần bí tiêm ẩn dưới đáy thầm động mà hắn gặp ngày đầu tiên thiền phận luyện khí tháp không nghĩ tới vẫn là tâm viêm đã tiến hóa thành bộ dạng này thế này so với màu tú bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu thành âm rực lão giờ phút này đột nhiên vang lên cực kỳ kinh hãi xem ra vô hình hỏa mãng đã gây cho ông một trận rung động không nhỏ trong lòng tiêu viêm cũng chấn động mà gật đầu tử một ngọn lửa vô hình trải qua vô tận tuế nguyệt thích lũy và ngưng tụ đã tiến hóa thành hình dáng hiện tại sự thần kinh của thiên địa tự nhiên đích xác làm cho người ta chỉ thấy rồi đã phải kinh hãi thầy ơi bây giờ phải làm gì đây thứ này khủng bố như thế chẳng lẽ chúng ta trực tiếp bắt nó sao trong lòng tiêu viêm gấp gáp hỏi trực tiếp bắt nó Đổi lại là ta trong khi thời kỳ toàn thịnh còn có thể Bây giờ tốt nhất là yên lặng Mà chờ đợi hành động của nội viện đi Đối với câu hỏi của tiêu viêm Dược lão cười nhạo nói Tiêu viêm xấu hổ cười gật đầu Cái đầu khổng lồ vươn ra từ rung nham Như cảm nhận được mấy chục tên tí hòn Như một đàn kiến cách đó không xa Đồng tử tam giác Chỉ đọc một màu trắng Cũng hướng về phía đám người tí hòn đó dưới cái nhìn chăm chú đôi mắt ấy Đến cả tự nghiền cũng hơi né tránh lùi về phía sau một bước chứ đừng nói đến một số kẻ khác sớm đã mặt cắt không một giọt máu vô hình hỏa mãng xem bám người tiêu viêm như mấy con kiến càn bạn không để ý sau khi nhìn thoáng qua nó thu hồi ánh mắt gắt gào nhìn về phía tháp tối đèn như mực lời đó một vòng năng lượng phòng hộ như một bánh màu đèn chậm rãi xoay tròn nhìn thì có vẻ cực kỳ yếu nhược nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố chi Đột nhiên vô hình hỏa mãng phát ra một trận tiếng rít cực kỳ bén nhọn. Một trận sóng âm vô hình đột nhiên khuếch tán ra và chạm mạnh mẽ vào bức tường năng lượng. Lúc này, bức tường năng lượng nổi lên một trận rung động toàn diện. Nhìn cái lớp vỏ năng lượng đang cấp tốc chấn động thì viêm nhịn không được luốt một ngụm nước bọt. Chỉ một tiếng rít tùy thời của vật này lực phá hoại so với sư hổ tói kim ngâm của hắn không biết mạnh mẽ hơn bao lần. Tiếng rít từ từ hạ xuống, lúc này cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mã mở lớn. Một cỗ vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra. Cho dù có bức tường năng lượng ngăn cách nhưng mà vô hình hỏa diễm xuất hiện. Bọn tiêu viêm cũng cảm giác được nhiệt độ nơi này đột ngột tăng mạnh. Mọi người bị buộc phải thi triển đấu khí mà quanh thân thể mới thể dĩ chịu đi một ít. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng hướng bức tường năng lượng màu đen kia. Không gian cùng lốp vặt vẹo với nhiều mức độ khác nhau, thoạt trông như lếp nhằn của quần áo. Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cháy vặt vẹo, nếu dính vào cơ thể, e rằng trong chốc lát sẽ bị thiêu đến cho tàn. Tốc độ phun của vô hình họa diễm không nhanh, ước chừng khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với mạng lăng lượng màu đen. Hai thứ va chạm nhau nhưng không hề có tiếng lộ như nghĩ, mà ngược lại giống như là bằng lỗi trên mặt nước không ngừng bốc khói. Cái vòng làng lựa ác ám mỏng manh nhưng lực vòng ngựa lại cực kỳ kinh hoàng có thể đối kháng với vô hình hỏa diễm thiêu đốt. Và vô hình hỏa mãng vốn nàng điểm nhiên thấy thế lại phát động một tiếng giít bén nhọn. Từng đoàn hỏa diễm giống như là không cần động lực thúc đẩy, không ngừng phụt lên. Mảng làng lựa màu đen tuy rằng rất mạnh nhưng dưới sự thiêu đốt liền miền bất tuyệt không thể chống đỡ lâu được. Do đó dưới cái nhìn chăm chú của đám người tiêu viêm mảng năng lượng hắc ám đó càng ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình họa mã nhìn thấy mảng năng lượng hắc ám này càng ngày yếu ớt, thì lại phát ra một tiếng zít. chẳng qua lần này đám người tiêu viêm nghe ra sự vui sướng trong tiếng zít này, mà tiếng zít lại già sức, khiến cho vô hình họa diễm cấp tốc vụt lên, thiêu đốt không ngừng, khiến cho mảng năng lượng hắc ám càng cái mỏng manh. khoảng 5 phút sau, màng năng lượng kia đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện hiển nhiên nó đã sắp sửa tan tành. vẫn là tầm viêm này quả nhiên khủng bố, đến cả phòng ấn của thiên phần luyện khí tấp cũng không vây được nó. xem ra việc đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn. nhìn màng năng lượng sắp sửa tiêu tan, tiêu viêm không khỏi tự lẩm bẩm. bọn tiểu tử các ngươi sao vẫn còn ở đây? khi đám tiêu viêm đang trợn mắt há mồm, hơn mười đạo thân ảnh từ trong hành lang phóng ra, mà dẫn đầu đám người đó là Tô thiên. khi đám người dừng lại. Thì tiêu viêm lớn tiếng quát Nghe được tiếng quát Đám người tiêu viêm mới hồi phục tinh thần Mắt đỏ, nhìn hướng mười đạo thân ảnh Phóng ra, rõ ràng đều là lội viện Trưởng lão, và người cẩn thận gật đầu Tính đến việc rút lui, nhưng lại phát hiện Sau tiếng thét lớn, tô thiền Đã nhanh chóng chuyển ánh mắt từ bọn người Họ sang hỏa mãng vô hình Và hỏa diễm đang tiêu đốt vòng Năng lượng hư bạc kia Nguy rồi, sát ấn của thiên phần luyện khí tháp sắp vỡ tứ này không biết lần này đã dùng cách gì mà khiến năng lượng vọt lên như thế, cho dù định lực như tô thiên, phút này cũng hoảng sợ, thành ầm trở lên bén nhọn. đại trưởng lão bây giờ sao đây? một gã trưởng lão vội vàng dò hỏi. bọn hạo rõ ràng một khi vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấn hậu quả nghiêm trọng ra sao? sắc mặt tô thiên âm thầm bất định, một lát sau vùng tay lên lạnh lùng nói, tất cả trưởng lão lập tức theo ta. Trong lúc phong ấn thiên vần luyện khí tháp còn chống đỡ trong chốc lát, chúng ta sử dụng trận pháp mà lúc trước viện trưởng đại nhân lưu lại, xem có thể phong ấn nó lại hay không. Nói xong, Tô Thiên không chút, đình trệ, thân hình lẽ lên nhanh chóng đến đỉnh tháp Khi lướt qua đám người tiêu viêm quát lên, các người còn không đi, đi khỏi tháp càng xác càng tốt, và không cho bất cứ ai vào đây. Ngay được tiếng quát trói tai của Tô Thiên, cả đám tiêu viêm đều co rút cổ lại vừa muốn nhúc nhích thì thấy từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh lao ra lưu lại từng đạo thân ảnh trực tiếp về thiên phận luyện khí tháp bị tốc độ của đám trưởng lão này hù cho kinh hãi đám người tiêu viêm không dám chân chừ vội vàng xông khỏi tháp khi sắp ra khỏi tháp tiêu viêm lại một lần nữa quay đầu nhất thời hết một ngụ khí lạnh chỉ thấy cái vòng năng lượng xám đen kia đã bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt trở lên vô cùng ảm đạm xem ra thiên phận luyện khí tháp này không bao vây được vẫn nặc tâm viêm bao lâu nữa, tiếp theo đành trông chờ vào các trưởng lão thôi, hy vọng họ có thể trở lại cơ hội cho ta. Trong lòng ẩn thầm tự nhắc nhở, tim viêm không ngừng lại xoay người xong ra thiên phần luyện khí tháp. Xong ra ngoài tháp, ánh mắt trời chói chang buộc Tiêu Viêm phải hít mắt lại, lần tầm mắt lên, thấy xung quanh cho phát hiện bốn ngoại tháp lúc này đông đúc tấp lập. Đã trở lên vắng hoe. Bóng xa tầm mắt mức thể thấy một vài thân ảnh chẳng chịt ở xa tít mù khơi, thân hình chật lé ở một sơn núi nhỏ. TVM đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện gần 20 đạo nhân ảnh, quyền phù trên không, màu sắc các loại đấu khí chi dực. Hơi chấn động, đều là có vẻ dính chút hỏa diễm. Những thân ảnh này chẳng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ tùy ý nhưng lại mơ hồ lộ ra chút dấu tích lạ. Nếu cẩn thận xem lại, có thể phát hiện trung tâm nơi họ đứng chính là thiên phần luyện khí tháp đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ, 20 đạo nhẫn ảnh từng sợi năng lượng mạnh đến mức khó có thể nhìn thấy đang yên lặng lan tràn hình thành một trận hình trái tim tiêu viêm cũng nhảy dựng lên thành liền điện tâm hỏa đang chạy xuôi trong kinh mạch lúc này phóng ra một hơi thở nóng cháy sắp vỡ rồi như có điều cảm ứng tiêu viêm thắp giọng thì thào âm thanh vừa dứt một tiếng lộ vang sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên trời đỉnh thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt nhàm thạch nóng chảy bùn nền khiến cho ánh mắt khiếp sợ của mọi người.